Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 6 và cũng là phần cuối chuyện ngắn lễ cầu phúc của nhà văn Lỗ Tấn, chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Lỗ Trấn ăn Tết, hết năm nọ đến năm kia, cứ từ 20 tháng chạp trở đi là bắt đầu bận rộn. Lần này nhà chú tư phải mượn một đứa ở chay. Việc làm vẫn không xuể, phải gọi thêm mụ Liễn là người tu hành ăn chay kiêng sát sinh, chỉ chịu rửa bát đĩa ấm chén mà thôi. Chị Tường Lâm thì ngoài việc đun bếp ra chẳng còn việc gì khác, chỉ ngồi xem mụ Liễu làm. Những cánh tuyết nhỏ rơi lưa thưa. Ôi chao, con thật ngu dại. Chị Tường Lâm nhìn trời, thở dài lầm bầm như nói một mình. Mũ Liễu bực mình nhìn vào mặt chị nói, Chị Tường Lâm lại thế rồi đấy. Tôi hỏi chị, chứ cái sẹo ở cái góc chán chị ấy, có phải độ ấy do chị đập ra không nào? Chị Tường Lâm âm ư trả lời, Ờ, ờ, thế tôi hỏi chị, độ đó tại sao về sau? Chị Tường Lâm nhìn trời, thở dài lầm bầm như nói một mình. chị lại chịu nhỉ. Tôi ấy à, phải chị ấy. Tôi trường chính trị cũng muốn chết đi, nếu không thì ồ, bà thử xem xem. chị cười. Cái mặt nhăn nheo của mộ Liễu cũng cười theo, trông co rúm lại như một cái hạt đậu vậy. Đôi mắt ti hí và héo hắt của mộ cứ một lần nhìn cái xẻo lại một lần nhìn vào mắt chị, làm chị ngượng hết cả người, vờ quay ra nhìn tuyết rơi. Mộ Liễu làm ra vài bí mật nói: "Chị tưởng lầm mà. Thật ra, chị tính bị hớ rồi. Ráng thêm một tí, đã thế thì đập nữa cho thật chết có phải hay không nào?" Bước đi bước nữa, ăn ở với chồng sau được 2 năm, Bây giờ thành ra mang cái tội to tướng. Chị cứ nghĩ mà xem, mai sau chị sẽ thác xuống âm phủ. Hai con ma đực kia sẽ tranh giành nhau, thì rồi chị biết nhận ai, đừng ai cho phải nào. Diêm Vương chỉ còn cách là cư chị ra làm đôi mà đem chia cho chúng nó. Ta tưởng như thế thì thực là Vẻ sợ hãi hiện rõ trên nét mặt chị Tưởng Lâm. Đây là một điều mà khi còn ở nơi sơn thôn chị chưa từng bao giờ được biết. Ta tưởng nên sớm lo chống đỡ đi là hơn. Chị biến ngay miếu thổ địa mà quyên vào đó một cái ngạch cửa, thế cho mình để người người dẫm lên, muôn người bước qua thì mới chuộc được cái tội kiếp này, chết đi cho khỏi khổ. Ngay lúc ấy, chị Trừng Lâm không trả lời ra sao, nhưng xem ra chị buồn khổ khác lạ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt chị quầng thâm. Cơm sáng xong, chị chạy lại ngôi miếu thổ địa ở phía Tây Lỗ trấn để xin quyên một chiếc ngải cửa. Lúc đầu thì ông từ khăng khăng không bằng lòng, mãi đến lúc chị lo buồn đến phát khóc lên, ông ta mới miễn cưỡng chịu nhận lời. Số tiền phải nộp là 12.000 đồng tiền. Đã lâu rồi chị không chuyện trò với ai vì cái đề tài thằng Mao người ta nghe đã phát ngấy lên. Nhưng từ hôm mù Liễu tán phiêu với chị đến giờ hình như có tiếng đồn đi hay sao mà nhiều người lại thấy mới. Họ chỉ toàn nói chuyện về cái sẹo trên trán chị mà thôi. Nay chị Tường Lâm để hỏi chị nhé. Tại sao ngày ấy chị lại chịu? Một người hỏi. Người khác vừa nhìn cái sẹo vừa nói góp. Ôi chao, tiếc quá, mất toi cái đập đầu không ra gì. Cứ nhìn cái vẻ cười, nghe cái giọng nói của họ, đại khái là chị cũng đã biết họ đang chế giễu mình đây. Cho nên chị chỉ trừng mắt chứ không trả lời nửa câu. Về sau thì chị chẳng buồn đến cả ngoảnh đầu lại nữa. Suốt ngày đôi môi mím chặt với cái sẹo ở trên trán. Cái sẹo mà mọi người coi như một dấu vết nhục. Chị lặng lặng quét nhà, lặng lặng vo gạo, rửa rau. Gần đầy năm chị nhận của Thiêm Tư giao tận tay số tiền công từ trước dồn lại. Tính ra tiền tây được 12 đồng. và xin nghỉ để đi đến đàng phía tây thị trấn. Nhưng hước chừng chưa ăn xong bữa cơm thì đã thấy chỉ trở về rồi, thần khí rất thư thái, con mắt cũng tỉnh táo hơn nhiều, có vẻ như thích chí. Chỉ nói cho Thiếm Tư biết rằng chỉ đích thân đã đến miếu thổ địa quên cái ngạch cửa Nhập kỳ tế tổ vào dịp đông chí, chị càng ra sức làm lụng. Thấy thiếm Tư bày biện lễ vật và cúng thằng Ngưu khêng bàn ra kê giữa nhà, chị thản nhiên chạy đi lấy bát đũa và chén nậm. Thì thiếm Tư lại vội thét lên: "Đề đấy, chị Tường Lâm." Thì vội rụt tay lại như người phải bỏng, đồng thời mặt xám đi và cũng không đi lấy cây đèn nến nữa. cứ thêm mà đứng đờ người ra. Đến lúc chú tư lên đèn hương bảo chị tránh ra chỗ khác thì chị mới bỏ đi. Lần này chị thay đổi khác thường, hôm sau không những mắt chị sâu hoắm xuống mà cả đến tinh thần cũng suy sụp. Và chị sinh ra rất nhút nhát, không những chị sợ đêm tối, sợ bóng đen mà thấy người cũng sợ luôn. Chung thấy chủ của mình mà cũng lấm lét như chuột ban ngày. Nếu không thì lại ngồi đực ra như bột mọc vậy. Chưa được nửa năm, đầu tóc chị đã nhuốm bạc, trí nhớ lại càng tồi thêm, thậm chí thường quên cả đi vo gạo. Chị Tường Lâm làm sao thế nhỉ? biết thế thì trước chả giữ lại cho xong. Có lúc Thím Tư nói ngay vào mặt chị như thế, có ý cảnh cáo để chị coi chừng. Nhưng chị Tường Lâm vẫn cứ thế. Hết đường mong nhanh nhẩu trở lại. Nhà chủ bên tính chuyện cho chị về với mụ vệ. Lúc tôi còn ở lỗ chấn thì mới tính vậy thôi. Tuy nhiên cứ xem xem cung cách thì thể nào ý định ấy rồi cũng thành sự thật. Nhưng ở nhà thiếm tư gia, chị đi ăn mày ngay hay là sau khi về nhà mụ vệ rồi chị mới đi ăn mày thì điều đó tôi không rõ được. Pháo lệnh nổ gần kêu to quá làm tôi thức giấc. Đèn lửa trong nhà trông như hạt đỗ vàng to, kế đến là những chảng pháo dây từng hồi lạch tạch. Chú tư đang làm lễ cầu phúc đấy, chắc sắp sang canh 5 giờ. Dưới ánh đèn mung lung, tôi nằm lắng nghe tiếng ống lạch nơi xa vang vẳng nỗi niềm hồn. Hình như nó hợp hành một vòng mây đặc vang rộn âm thanh xen lẫn với những đám hoa tuyết bay muốt. sấp với mà ôm ấp lấy cả cái thị trấn này đây. Dựa những tiếng ồn nào bao phủ quanh mình, tôi có cái cảm giác thư thái. Bao nhiêu nỗi ngờ lo từ sáng sớm đến chập tối, bây giờ đã chút sạch cả vào bầu không khí cậu phúc. Đệ chỉ còn thấy như trời đất quỷ thần, sau khi phối hưởng tất cả lợn rượu hương hoa. phút này đang say khướt, đang la đà loạn choạng, cùng sửa soạn ban cho lũ người lỗ chấn một nguồn hạnh phúc vô biên. Các bạn thân mến, trên đây các bạn vừa nghe truyện ngắn lễ cầu phúc của nhà văn Lỗ Tấn. Cái chết của Tưởng Lâm cũng đã khắc họa rõ nét chân dung những người phụ nữ nông dân bất hạnh nhất. trong văn học hiện đại Trung Quốc. Chồng chết, ở vậy nuôi con, con chết, họ cô đơn ngay giữa đồng loại của mình vì không tìm được sự cảm thông. Truyện ngắn một lần nữa khẳng định Lỗ Tấn vẫn là nhà văn Trung Quốc thiết tha nhất và hiểu sâu sắc nhất cuộc sống của lớp người dưới đáy xã hội. Ông đã rất thành công khi đề cập đến trạng thái bi kịch trong tâm hồn những người cùng khổ mà không dừng lại ở nỗi đau thể xác. Truyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Trần Nhã tạm biệt các bạn.